Bài giảng ngày 25 tháng 5, năm 2007, tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, Sư Cả đã giảng về các lãnh vực quan sát đối với loại hành giả, trực tiếp dùng thiền minh sát làm cổ xe đi đến niết bàn. Hành giả phải niệm ngay lúc đề mục sinh khởi. Hành giả phải ghi nhớ là phải niệm vào đề mục gì? Lãnh vực nào chứa các đề mục phải niệm? Hành giả còn phải ghi nhớ thế nào là danh, sắc. Hành giả học cách định danh thế nào là danh, sắc. Hành giả còn học cách hành thiền và thảo luận về giáo pháp với thiền sư trong lúc trình pháp. Hành giả phải theo đúng lời chỉ dẫn của thiền sư. Hành giả nghe sự hướng dẫn chỉ cách tu tập. Hành giả phải hiểu thế nào là ghi nhận hay niệm vào đề mục. Niệm hay ghi nhận đề mục là sự hướng tâm đến đề mục, bằng sự tinh tấn, nỗ lực đưa tâm đối diện với đề mục. Hành giả nên thực hành theo như được hướng dẫn. Hành giả ghi nhớ và hiểu rõ sự chỉ dẫn bằng cách nhớ trong tâm cũng như nhớ những gì thiền sư chỉ dẫn xa hơn nữa, và cuối cùng áp dụng vào việc thực hành. Áp dụng những gì được hướng dẫn vào trong thực hành, hành giả sẽ hưởng được lợi ích của sự thực hành, qua sự hiểu biết hay thấm nhập giáo pháp, và ti quy đa. Sư sẽ giảng về vấn đề này một cách chi tiết cá nhân sư cả đã hành thiền dưới sự hướng dẫn của cố hòa thượng Mahasi Sayadaw. Sư cả bắt đầu hành thiền trước năm ba mươi tuổi. Sư cả hành theo sự chỉ dẫn của ngài Mahasi dựa theo lời Phật dạy. Do đó, cá nhân sư cả có niềm tin chắc chắn rằng pháp hành này Là pháp hành đúng đắn. Ngoài ra, sư cả cũng giải lại một cách chính xác cho những người khác. Đối với loại hành giả dùng thiền chỉ trước khi qua thiền minh sát, Samatha Yanika Yogi, thì đề mục gì cần phải quan sát? Sư cả sẽ nói về vấn đề này. Đề mục dùng để quan sát trong thiền minh sát là các hiện tượng, danh sắc, sinh khởi theo tương quan nhân quả, và mang đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ khi nào hành giả biết được lãnh vực của đề mục, và đề mục được niệm, thì hành giả mới hành thiền một cách đúng đắn. Hôm nay sư cả sẽ giảng về lãnh vực của đề mục, và đề mục gì cần quan sát. Trong các bài giảng và sách của Hòa Thượng Mahasi, Ngài dạy về lãnh vực của đề mục và đề mục quan sát trong thiền minh sát. Trong các đối tượng thuộc chân đế và tục đế, Hành giả phải quán sát đề mục thuộc chân đế, đó là danh và sắc. Hành giả không quán vào các đề mục thuộc tục đế. Chân đế là gì? Tục đế là gì? Chân đế Aramatha có nghĩa sự thật tột cùng hay sự thật tuyệt đối. Nếu là một cái gì không đúng, sẽ không thể coi là ý nghĩa tột cùng hay tuyệt đối. Chỉ có cái gì có ý nghĩa đúng mới được gọi là sự thật tột cùng hay tuyệt đối. Apitarita có nghĩa không thay đổi, đúng đắn. Do đó Paramatha có nghĩa sự thật tuyệt đối hai chân đế có bốn thực tại tuyệt đối tâm vương là sự hay biết tâm sở sắc vật chất luôn thay đổi và niết bàn sự diệt tận danh sắc bốn thực tại này không biến đổi là sự thật cao tột nên được gọi là chân đế paramattha Có hai loại hiểu biết, hiểu biết qua nghe hay đọc và hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng. Những gì được hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng là sự thật, còn những gì hiểu biết qua nghe và đọc thì có thể là có thật, có thể không. Nhưng những gì thực chứng qua kinh nghiệm cá nhân thì không thể sai. Dù kinh nghiệm này có tốt hay xấu, vẫn là điều có thật, là chắc chắn. Do đó, sự hiểu biết này có phẩm chất cao, là sự thật tuyệt đối. Còn những gì viết qua sách, nghe hay suy nghĩ thì không chắc chắn không thể coi là sự thật tuyệt đối phản ngữ atapatrakat là những gì cá nhân kinh nghiệm bằng thực chứng do đó các thực tại chân đế là những gì chắc chắn có thật có thể thực chứng qua kinh nghiệm cá nhân sư đưa một thí dụ về sự nắm chặt tay khi nắm chặt tay lại hành giả sẽ cảm thấy sự căng sự căng này là vật chất rupa. hành giả kinh nghiệm được và có thật nên là chân đế hay biết sự căng này là tâm cũng là chân đế Trước khi nắm tay lại, có hàng loạt tác ý muốn nắm tay. Tác ý thuộc về danh là chân đế, chuyển động nắm lại là sắc, cũng là chân đế. Khi nắm tay chặt lại, càng nắm lâu càng căng hơn nữa. Cảm giác căng lúc đầu không giống cảm giác căng kế tiếp. Cảm giác căng kế tiếp không giống cảm giác căng kế tiếp nữa. Nếu có sự chú tâm cẩn thận, hành giả sẽ thấy sự khác biệt theo từng cảm giác căng, cũng như thấy sự khó chịu, rồi thấy nóng. Hành giả muốn thoát ra khỏi cảm giác khó chịu. Vì lẽ đó, hành giả muốn mở tay ra. Rồi có hàng loạt tác ý muốn mở tay. Tác ý thuộc danh là chân đế. Nếu không có ý muốn, mất sự khó chịu, sẽ không có sự mở tay. Vì có sự mở tay, nên cảm giác khó chịu do sự căng trở nên yếu đi. Do đó, nếu hành giả có sự chú tâm cẩn thận lúc bắt đầu nắm tay và mở tay, thì hành giả sẽ thấy các hiện tượng danh, sắc. Sự hiểu biết này là Atatachaka, thực chứng bằng kinh nghiệm cá nhân. Sự hiểu biết này là sự thật là chân đế. Do kinh nghiệm chứ không phải tưởng tượng. Trong việc thực hành thiền minh sát, hành giả phải quan sát đề mục ngay lúc đề mục sinh khởi. Trong sự nắm tay, nếu không quan sát kịp thời, hành giả sẽ không biết được diễn tiến của sự nắm tay, sự co vào và sự mở tay ra nếu không chánh niệm hành giả sẽ không thấy hình tướng của sự mở tay hoặc tư thế của sự mở tay đừng nói đến thấy được bản chất của sự nắm mở tay hoặc vả nếu có thấy thì cũng chỉ thấy một cách lơ mơ hành giả chỉ thấy được hình tướng của bàn tay trong khi nắm lại hoặc chỉ thấy lúc bàn tay mở ra hành giả không thể nào thấy được sự căng cứng khó chịu hay nóng nếu khái niệm về hình tướng của bàn tay che khuất bản chất thật sự của sự nắm tay thì hành giả không thể thấy được các đặc tướng căng cứng khó chịu nóng vân vân Cũng vậy, nếu khái niệm về tư thế của bàn tay che khuất, hành giả sẽ không thể thấy căng, cứng, khó chịu, nóng, vân Muốn thấy các đặc tướng căng, cứng, khó chịu, nóng, hành giả phải quan sát xuyên thấu vào sự nắm tay mới thấy được bản chất thực sự của sự vật. đa số hành giả khi nắm tay hay mở tay ra đều chỉ thấy khái niệm hình tướng của bàn tay, hay chỉ thấy tư thế nắm hay mở của tay. những hiểu biết này là tục đế, không phải chân đế. bàn tay là khái niệm tên là tục đế nama panyati. Cả ba loại đề mục thuộc tục đế là hình tướng Santana panyati, tư thế akara panyati và tên gọi nama panyati không được dùng làm đề mục quán sát trong thiền minh sát. Vì cả ba loại đề mục Thuộc tục đế không có thật. Khi hành giả niệm vào đề mục, chẳng hạn như sự phòng xẹp, hành giả phải niệm bằng sự chú tâm và tinh tấn. Nếu không niệm bằng sự chú tâm và tinh tấn, thì việc niệm không hiệu quả, vì tâm ghi nhận không bám chặt được đề mục. Nếu không niệm bằng sự chú tâm và tinh tấn, chánh niệm sẽ không hình thành. Tâm không an trụ trên đề mục. Sát na định không thể hình thành, nên hành giả không thấy được bản chất thực sự của đề mục. Do đó, khi niệm vào đề mục, hành giả phải vận dụng hết sức các sức mạnh của tâm thiếu sức mạnh của tâm hành giả chỉ thấy được hình tướng hay tư thế của đề mục mà không thể thấy được bản chất thực sự trong sự phòng xẹt hai dở bước đạp muốn thấy được bản chất thực sự của sự vật hành giả hãy làm chậm lại khi dở hãy chú tâm theo dõi từ đầu sự dở Đến cuối sự dở Khi bước Hãy chú tâm theo dõi Từ đầu sự bước Đến cuối sự bước Và khi đạp Hãy chú tâm theo dõi Từ đầu sự đạp Đến cuối sự đạp Hôm qua Sư nói về Sabakaya Sampatiti Có ý nghĩa Hành giả phải có sự hiểu biết bao trùm cả đề mục, hay hành giả có chánh niệm bao trùm cả đề mục. Nếu niệm vào đề mục bằng tầm và tinh tấn, hành giả sẽ hiểu thực tại chân đế danh và sắc vượt ngoài hình tướng. Muốn vậy, hành giả phải làm chậm lại. Khi được bảo làm mọi việc chậm lại vài hành giả không rõ như thế nào gọi là chậm. Sư cả dạy rằng chậm ở đây có nghĩa làm chậm tới số 0. Các hiện tượng danh sắc diễn ra quá nhanh, hành giả phải làm chậm mới thấy chúng kịp thời. Sư cả cho thí dụ về tục đế. Ở trước thiền viện có lằn kiến bò màu đen Từ đằng xa, hành giả không thấy lằn đen này. Đến gần, hành giả sẽ thấy một lằn đen. Ý niệm lằn đen là hình tướng thuộc Santana Panyati, danh ý niệm Nama Panyati. Trong lằn đen này có từng đoàn kiếm nối đuôi nhau. Từng đoàn kiếm là ý niệm Amuha Panyati. Nhìn gần hơn nữa, hành giả sẽ thấy từng con kiến một. Hành giả không còn thấy từng đoàn kiến. Ý niệm về từng đoàn kiến Amuha Panyati đã biến mất. Cũng như khi chỉ thấy từng con kiến một, thì ý niệm về lằn đen do đoàn kiến tạo nên Santana Panyati cũng không còn nữa. Đầu tiên, thấy lằn kiến đen, rồi thấy đến từng đoàn kiến, kế tiếp chỉ thấy từng con kiến một. Cùng thế ấy, nếu muốn thấy bản chất thực sự của sự phòng xẹp, hầm giả phải hướng tâm đến đề mục bằng tinh tấn, sao cho tâm ghi nhận gắn chặt với đề mục. Tâm ghi nhận phải trà sát. Được đề mục thì sự niệm mới có hiệu quả Chánh niệm được thiết lập chặt chẽ trên đề mục Theo phản ngữ là Satipatthana Khi tâm được giữ an trụ trên đề mục Tâm không còn phóng chạy đây đó Tâm không còn dao động bởi tham sân si Khi tâm bám vào sự căng, hành giả hiểu sự căng. Khi tâm bám vào sự giãn, hành giả hiểu sự giãn. Khi tâm bám vào sự nặng, hành giả hiểu sự nặng. Khi tâm bám vào sự nhẹ, hành giả hiểu được sự nhẹ. Nếu niệm một cách đúng phương pháp, tâm sẽ ghi nhận được các đặc tướng nặng, nhẹ, căng, giãn, nóng, lạnh, vân vân. Nếu niệm đúng phương pháp, hành giả sẽ kinh nghiệm bản chất thật sự của đề mục trong một hoặc hai thời thiền ngồi. Nếu hành giả đã theo khóa thiền lâu nhưng chưa kinh nghiệm đặc tướng riêng của đề mục thì có thể hành giả gặp sai lầm nếu hành giả niệm một cách chính xác theo như được hướng dẫn áp dụng sự chỉ dẫn vào thực hành thì hành giả sẽ kinh nghiệm được chân đế bằng cách niệm đúng cách hành giả sẽ phát triển được sát na định hành giả sẽ kinh nghiệm được chân đế năm mô bổn sư tot kan